các bạn đang nghe tại đọc audio.net theo thói quen cậu quả quạc tìm cái que đuổi ruồi mà định đập cho lão già này một cái thì sực nhớ là ở đây không phải là nhà mình cậu hậm hực đứng lên nhìn ông đồng còn đang tuét mồm ra cười hả hê co chân đá đánh bốc một cái vào đít ông đồng bố cái lão điên tôi đéo chơi với ông nữa tôi về nói xong cậu khệnh khạng bước ra cổng mà không thèm chào Biết cậu thầy tức, ông đồng còn giàu mỏ Thế cậu về, bắt ruồi giang muối. <cười> Tối con quan nhắm rượu. Cậu thầy nhớ. Cậu thầy tức lầm lộn, nhưng không làm gì được. Cậu lầm bầm. Mẹ, lão già hư hỏng. Nào đi bắt ma cùng ông. Ông cho vòng hành biết. Trò đi. Đi gã gẫm, ông đồng cùng đi bắt yêu tinh với mình không thành. Kết quả còn bị cái lão hư hỏng ấy treo cho trận cậu tẩy cố lắm, bước đi thất thểu trên con đường làng hai bên dập bóng tre già phủ xuống. Con đường sỏi đá gồ ghề, có mấy lần cậu vấp suýt ngã. Càng cay, cậu quyết định là dùng cái chỗ vàng mà lão đồng tặng. Mai mốt sắm con cúp năm mươi, bố mày đi cho nó oách. Bấy giờ ở bên sườn mộc của ông đồng, bên cạnh nhà bác Võ, tiếng máy cưa thi nhau gào rú từng lớp mùn cưa lớp bụi cứ bay mù mịt lão lâm mặt sẹo đứng chống lạnh cùng với một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu tóc búi của tỏi hàm dâu dê rung rung nhìn đăm đăm vào sườn gỗ của lão lâm mà cay đắng mẹ kiếp thầy xem thế nào giúp con báo thù được không con con không quên ơn thầy ông già độ ngũ tuần đưa tay vuốt chòm râu mỉm cười nhìn lão lâm sẹo Đóng cửa thôi à, đơn giản, thầy chả có cái việc gì là thầy không làm được cả. Nói xong, lão vinh mặt hoang hoang tự đắc. Đúng lúc này, ông đồng phóng con đồ rìm tay sách can sơn đi qua, nhìn thấy lão lâm mặt sẹo cùng với người lạ đứng gần ấy. Ông phanh xe kít lại, hất hàm nhìn lão lâm, vinh mặt. Lão bì em, đi đâu đó Sang xin đánh giấy giáp hở. Nghe thấy ông đồng gọi mình là em. Lão lâm mặt sẹo tức đến ứa gan. Lão hung hăng ba bước thu làm hai tiến đến sấn sổ. Túm cổ ông đồng đang ngồi trồm hổm trên xe mà lôi xuống đất. Song xuôi không nói không rằng. Lão xòe bàn tay như nải chối mắn. Tới tấp vả vào mặt của ông đồng. Làm cho ông đồng hai mắt cay xẻ. Rớt rãi phun ra ầm ập. Lão lâm mặt sẹo trợn mắt. Tiền sư thằng danh con này. Mày gọi ai là em hả Tao họ hàng gì mấy nhà mày Mà mày ít tuổi hơn tao mày của láo toét phải không Ông Đồng bị vả mặt mũi tối sầm lại lảo đảo lui lại Dựa lưng vào cái vách tường Dùng sức lắc đầu mấy cái Định thần lại ông mới dít lên à, à, à, th Thằng Lâm Sẹo nhá Hôm nay mày dám bật Cả bố mày à Nói đoạn Ông Đồng thò người Tháo luôn đôi tông lào vàng như bôi nghệ Mà xông tới Lão Lâm tuy già hơn ông Đồng, một tuổi, nhưng mà thân thủ cũng nhanh nhẹn, trông dáng người thì to hơn, thấy tông Lào xé gió bay vùn vụt đến. Lão nhanh tay sách cổ ông già búi tóc củ tỏi bên mình ra đỡ đạn. Ông già nọ còn đang ngơ ngác, chả hiểu làm sao, hai cái thằng cha già này đã lên chức ông rồi mà lại gặp nhau. Chưa gì đã xông vào đánh nhau tới tấp, đang ngây ngẩn ra thì bốp một cái, hân hoan lĩnh chọn cái tông vào mặt lão già rú lên như là con chó bị thiến, đưa tay ôm mặt lùi lại mấy bước, bụi râu dê dưới cằm đâm ra tua tủa như là lá me bay chiều thu. thấy phang nhầm ông đồng hốt hoảng, quay người leo lên xe, không cả thèm nhặt tông mà bỏ của chạy lấy người, lao xe thẳng vào trong xưởng trốn, bỏ lại sau lưng tiếng lâm mặt sẹo cùng với lão già kia chửi ầm ầm. thằng đồng già nhó, thằng đồng già nhó, bọn ông mà túm được mày. Thì mày cứ lo đòn. Mẹ tiến sư thằng đồng già nhớ. Mẹ tiến sư thằng già mà không nên nết nhớ. Nói xong. Lâm mặt sẹo vội vàng đỡ ông thầy dạy tận tình hỏi han Ông thầy mặt đỏ lên một mảng. In nguyên cả hình cái tông. Mồm méo sạch sang một bên. Mà lùng bùng trong mồm. Mẹ. Well, lo hả mỡ cả mồm thầy rồi. Mẹ thằng danh con. Ông tỏ mày biết tay